Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.912 Cửu Thiên Thần La Tướng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz lĩnh vực lĩnh vực cường giả Cách này Lâm Tiểu Tử mới bao nhiêu niên kỷ cũng đã đem lĩnh vực tìm hiểu Điều này thật sự là làm cho người rất hâm mộ ven vết Phải biết rằng độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả khổ tu thật lâu tuyệt đại Bộ phận đều là liền lĩnh vực bên cạnh đều sờ không tới. Người so với người giận điên người, cổ nhân quả nhiên không có nói. Sai! Hắc Phượng yêu nữ cùng vạn hiểu tiên quân liếc nhau trên mặt biểu lộ. Đều rất khó coi. Mà Hắc Hùng Vương biểu lộ càng trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nhưng mà Lâm Hiên có thể không có hứng thú chờ đối phương chậm rãi suy. Tư Khóe miệng của hắn bên cạnh lộ ra một tia chây cười Hai tay nắm Chặt toàn thân thanh quang lưu ly Nhưng mà sau lưng nhưng lại kim Mang lói sáng Sau đó một cây cực lớn hư ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt Cao 78 tám trưởng có thừa Chín đầu 18 cánh tay Dung mạo lại Cùng lâm hiên cực kỳ tương tự Pháp tướng bí thuật Trên quảng trường tiếng kinh hô liên tiếp Ở lại chỗ gần đều là kiến thức rộng rãi tu tiên giả. Pháp tướng thần thông vốn là đối với bọn họ mà nói cũng không kỳ lạ. Quý hiếm, vấn đề là lâm hiên giờ phút này thi triển đã có quá nhiều. Không giống người thường chỗ. Nhất là vạn hiểu tiên quân càng là nhếu mày suy tư. Chín đầu 18 cánh tay như thế nào càng xem càng cảm thấy nhìn. Quen mắt. Hết lần này tới lần khác nhất thời một lát, rồi lại căn bản. Nghĩ không ra rồi. Cái này lâm tiểu tử quả nhiên thâm bất khả chắc. Rơi vào đường cùng, lại cũng chỉ có tại trong lòng trước được ra như. Vậy một cái kết luận đến rồi. Hắc phượng yêu nữ biểu lộ cũng kém phản phất, hai người đều âm thầm. May mắn chính mình không có nhất thời đầu nóng đầu, mà là quân cờ đi. Ổn thoảng lại để cho cái kia đại bổn hùng đi trước xung phong rồi. Dùng lâm hiên hôm nay pháp lực thi triển đi ra cửa thiên thần la. Tướng cơ hồ như có thật thể chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng liền đem. 18 đầu cánh tay đồng thời mở rộng ra rồi. Theo hắn động tác đủ mọi màu sắc linh quan hiện hiện mà ra biến ảo. Thành đao thương kiếm kích chờ 18 món binh khí phân biệt bị. Pháp tướng giữ tại trong lòng bàn tay. Những pháp bảo này hoạt phù văn dâng lên. Hoạt vầng sáng phun ra nuốt. Vào, xem xét, cũng đều biết không phải là phàm vật, luận phẩm cấp, vậy. Mà cũng không thể so với hắc hùng vương chỗ lấy ra ba kiện pháp bảo. Chỗ thua kém. Đây cũng là tự nhiên. Dùng lâm hiên tu tiên kinh nghiệm chi phong phú, thân ra dày, có thể. Nói, đã không thể thắng được những chuyện lặt vặt kia mấy trăm vạn năm. Viễn cổ đại năng rồi. Từ trong đó chọn lựa ra 18 kiện phẩm cấp không thấp bảo vật tự. nhiên là không có mảy may độ khó. Ngu xuẩn ra họa, ngươi không phải mới vừa cười lâm mố không thể biến. Hóa ra ba đầu sáu tay sao. Cái kia trước mắt thì như thế nào? Nương theo lấy tiếng cười to chuyện vào lỗ tay Cái kia pháp tướng kim Thân bốn phía đột nhiên nổi lên một đảo kim sắc xó lúc Ngay sau đó Phật sướng âm thanh đại tố Phương pháp này tương đắc ở bóng nhiên tầm Đó biến lớn biến cao Hóa thành như ngọn núi bàng nhiên cử vật Theo hình thể mà nói tuyệt Không so hắc hùng vương chỗ thua kém Thậm chí vẫn còn còn hơn Hắc hùng vương sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi ngươi đến tột. Cùng ý muốn thế nào? Như thế nào còn không hiểu các hạ chỉ số thông minh? Quả nhiên làm cho người có thể lo. Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy mỉa mai tựu. Ngươi còn không xứng cùng lâm mố đồng thủ muốn đối phó ngươi cái. Này Pháp tướng tựu đầy đủ. Cái gì? Hắc hùng vương trừng lớn mắt châu. Cơ hồ dùng vi lỗ tai của mình nghe. Lầm. Bái kiến hung hăng càn quấy tu tiên giả chưa thấy qua ai hung hăng. Càn quấy đến tình trạng như thế. Xem chính mình vi không có gì. Chính là một cái pháp tướng tự muốn muốn đối phó chính mình sao. Hắc hùng vương phấn hận ngoài cũng không khỏi được giận quá thành. Cười đi lên tốt. Tốt. Bổn vương tự đạp vào con đường tu tiên còn. Chưa từng gặp qua ngươi ghiêu ngạo như vậy tu tiên giả. Các hạ đã không. Biết sống chết ta đây sẽ đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Vừa dứt lời hắc hùng vương sâu hít sâu. Sau đó ngẩn đầu lên sọ ba. Chương miệng lớn dính máu toàn bộ một chương mà khai kinh người tiếng. Gào thét như tiếng sấm liên tục bình thường từ bên trong truyền ra. Nương theo lấy giống lên một tiếng đại tố, hắn trước người hư không một. Hồi mơ hồ, lại hình thành một tầng dày đặc hơi mở chân không màn hào. Quang, đón lấy cái kia màn hào quang hướng trên người hắn vừa dụng, lại hóa. Thành vô số đầu lâu lớn nhỏ ngăm đen sắc phù văn rồi. Như trăm sông đổ về biển toàn bộ chui vào hắc hùng vương trong thân. Thể mặt. Sau đó một tầng áo giáp tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra đến. Này áo giáp tạo hình phong cách cổ xưa ẩm ẩm, lại có man hoang chi. Khí, mà hắc hùng vương chỗ phát ra linh áp rõ ràng ra tăng lên hai thành. Nhiều, lâm hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ ngoài ý muốn đối. Phương pháp bảo bí thuật thật đúng là không thể quá mức coi thường. Lâm tiểu tử. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Hắc hùng vương hét lớn một tiếng cốt cách bảo liệt thanh âm truyền. Vào lỗ tay. Sáu đầu cánh tay dơ lên búa tạ đại búa đối với lâm hiên một hồi vung. Lên. Tiếng xé gió vừa vang lên. Hơn 10 đạo búa mang bóng gậy cơ hồ đem. Chọn cách bầu trời che khuất kẹp dễ như trở bàn tay xu thế như lấy lâm. Hiên quét qua mà đến rồi. Người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không cái này hắc hùng. Vương đối với lực lượng pháp tác lính ngộ, xác thực có chỗ hơn người. Phen này công kích là bình thường lĩnh vực cường giả muốn kế tiếp. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đây cũng không phải là hờ ngôn loạn ngữ, tuy nói lĩnh vực của ta ta. Làm chủ, ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng nếu là lực lượng của... Đối phương quá mức cường đại Muốn cải biến nào đó pháp tắc cũng Không phải dễ dàng như vậy Cái này cùng nước có thể dập tắt lửa Nhưng hỏa đồng dạng có thể đem Nước bốc hơi khô đảo lý là giống nhau Tất cả mọi người chịu đồng dung Chỉ có lâm hiên như trước vẫn không nhúc nhích Rống Hắn trước người hơn một trượng chỗ Một hồi mơ hồ Cái kia kim thân Pháp tướng ào ào hiện hiện mà ra. Đối mặt cây này giống như cuồng phong bảo vũ công kích nhưng không. Thấy mảy may ý sợ hãi, 18 đầu cánh tay khẽ múa, lập tức vô số. Bảo quang hiện hiện mà ra, đao mang kiếm khí, không đồng nhất hai đủ. Trong đó thậm chí còn kèm theo các loại nhan sắc tia trước cùng lôi. Họ lại để cho người hoa mắt đến cực điểm. Chỉ xem uy danh tuyệt không so hắc hùng vương chỗ thua kém, chợt Trông đi qua tựa như thiên kiếp lâm thế tựa như. Âm âm nổ mạnh truyền vào lỗ tay, song phương lập tức hung hăng gích. Đụng vào cùng một chỗ rồi. Kia trường cảnh khó có thể nói hết dùng, dùng thiên băng địa liệt để. Hình dung một điểm khoa trương cũng không. Tư không tải trong khoảng khắc đã bị xé sách thành thất linh bát lạc. Bành bành bành. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Nhưng lại vài đảo lang nha bổng ảnh. Đem trước người lôi hỏa đột phá. Một cái thuấn di tự đi tới kim thân. Pháp tướng trước người rồi. Hắc hùng vương trên mặt hiện lên một tia tốt sắc. Chính là Pháp tướng lại làm sao có thể thực cùng mình cùng so sánh đâu. Này! Lâm tiểu tử đem này thần thông tu luyện tới tình trạng như thế. Là tâm thần tương liên Nếu là có thể đủ đem hắn trọng thương Với tư Cách thi thuật giả Cũng không phải nguyên khí tổn thương nặng nề Không thể Cơ hội tốt không dung bỏ qua Trên mặt của hắn Đã hiện lên một tia hung tàn vui vẻ rồi Ngẩm đầu nhìn lại Lại ngạc nhiên phát hiện Lâm hiên trên mặt thần Sắc như cũ là bình tĩnh vô cùng Đứng chắp tay Như vậy chiến đấu kịch liệt, hắn vậy mà như là một cái ở ngoài đứng. Xem, mặt cho pháp tướng cùng đối thủ chém giết chính mình lại thật sự. Ngồi yên bên cạnh chú ý. Hắc hùng vương kinh ngạc ngoài, lòng tự trọng càng là cảm giác nhận. Lấy vũ nhục. Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy đến mức nào. Quán độc thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia vài đảo lang nha bổng ảnh. Trở nên càng phát ra đáng sợ Đã dày đặt đến như có thực chất tình Trạng Tư không tại nó trước mặt ngọc như giấy mỏng Bị đơn giản một đập mà Phá Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không